các bạn đang nghe tại đọc truyện audio t net hết ôm bụng rồi ôm lấy cổ cây miệng thì há ra thở từng hơi khò khè nặng nhọc nó đưa ánh mắt tức giận nhìn thầy lĩnh mày mày dám lừa tao dám chơi bùa tao à tao chưa bẻ cổ mày nên mày chưa sợ phải không thầy lĩnh không nói không rằng đưa tay lấy từ trên bàn ra một lá bùa màu vàng kẻ lầm dầm đọc chú cơn đau lúc này dường như kinh hoàng hơn nút trước nhiều. Cái bóng kia bật ngửa ra sân mà lăn lộn quằn quại trong đau đớn. Nó gầm rú lên, một tay ôm bụng, một tay đưa vào miệng cố gắng móc ra thứ gì đó vừa nuốt vào. Chật vật độ hơn 5 phút, nó khạc ra một cục đen ngòm như máu đen tích tụ lâu năm. Thầy lính trợn mắt kinh ngạc. Quân yêu này. sao nó có thể màu dây âm dương tiếng thét lớn của thầy lĩnh làm tất cả giật mình thằng tí thằng dần cùng bọn gia nhân vội vàng chạy lại những chiếc đũa nơi góc nhà họ nhanh tay giật chiếc đũa lên như lời dặn dò lúc nãy của thầy lĩnh những sợi chỉ màu vàng lúc này bật ra khỏi vật chắn giữ chúng co lại rồi bung lên trên trời thì ra đó là một tấm lưới nhưng kỳ lạ thay tấm lưới không rơi xuống đất ngay mà cứ xoay vòng tròn bên trên. Thầy lĩnh lấy ra một sấp bùa khác, ông đưa tay tung lên trời. chiếc lưới lúc này hệt như một tấm nam châm khổng lồ hút những lá bùa lại. gần hai chục lá bùa cứ bay xoắn xuýt rồi bám chặt vào tấm lưới. lúc này tấm lưới bỗng nhiên sáng rực lên, t ỏ a hào quang óng ánh t r ô n g thật đẹp mắt. con yêu kia thì gầm gừ chừng chừng nhìn thầy lĩnh nãy giờ mày cũng nhiều chiêu trò đấy để xem mày làm gì được tao nào vừa nói xong nó nhún một cái toàn đưa cái thân hình gầy guộc của ông lão ngoài 80 bay đến chỗ thầy lĩnh chấn thầy lĩnh đưa tay bắt quyết thét ra một tiếng lớn tấm lưới lúc này không còn xoay vòng vòng nữa mà bất ngờ đổ ập xuống dưới đất tấm lưới bao trùm con yêu lại những lá bùa bùng cháy những đốm lửa nhỏ lan ra khắp tấm lưới gặp phải đòn hiểm bất ngờ không kịp phòng bị nên con yêu kia bất ngờ lắm nó càng cố cựa quậy thì tấm lưới kia càng siết chặt hơn không những thế những đốm lửa tiếp xúc vào da thịt nó liền phát ra tiếng nổ lốp bốc nó quằn quại nằm vật xuống đất con gà bị yểm bùa lúc nãy tuy đau đớn nhưng có lẽ chỉ bằng một phần nhỏ so với sự đau đớn lúc này nó nghiến răng rồi chừng mắt nhìn thầy lĩnh đột nhiên tấm lưới rung lên bẩn bật linh cảm có sự chẳng lành thầy lĩnh vội ra hiệu cho mình hai thầy trò lăm lăm thanh kiếm gỗ trên tay lấy đà rồi xông đến hai nhát kiếm đâm thẳng tới một ngay bụng một ngay ngực còn yêu xoay người né tránh được nhát kiếm thứ nhất còn nhát ngay ngực thì chỉ bị sượt qua hai thầy trò thu kiếm lại thủ thế, thầy lĩnh lao đến phía trước phi thẳng một cước vào bụng nó, còn yêu bị hất lùi ra sau đến mấy thước. Chấp thời cơ, mình lấy đà nhảy lên, bột thanh kiếm thẳng và thái dương nó. r ắ c Một âm thanh khô khốc vang lên, thanh kiếm bị gãy làm đôi trước ánh mắt kinh ngạc của mình. Tại sao lại thế? Tại sao lại có thể? Anh nghĩ thầm trong bụng. con yêu lúc này ngước mặt lên nhẹn u miệng cười ánh mắt h c h lên tỏ vẻ thách thức tấm lưới lúc này đã bị bộc ra một vài chỗ t h ầ y lĩnh vội chạy đến nắm lấy một đầu tấm lưới mình cũng nhanh chóng chạy đến đầu còn lại hai người cố giữ tấm lưới t h ầ y lĩnh cắn một đầu ngón tay mình máu t ứ a ra nhỏ thành giọt ông lấy máu đó quẹt lên tấm lưới vừa quẹt vừa niệm chú tấm lưới lúc này như được tiếp thêm pháp lực nó lại sáng rực hơn trước, kèm theo đó là tiếng la hét gầm rú của con yêu kia. Nhưng rồi chỉ độ 10 phút sau, nó không còn tỏ ra đau đớn nữa, nó nhếch mép cười nhạt một cái như thách thức hai người. Không xong rồi sư phụ, cứ giữ mãi như thế này không phải là cách. Con yêu này nó mạnh quá. m ì n h vừa giữ tấm lưới vừa nói với ánh mắt lo lắng. Bùa đúng rồi, cậu tránh lá bùa đỏ cậu tránh. tiếng thét của thầy lĩnh làm cậu tránh giật mình, phải mất mấy giây định thần lại thì cậu tránh mới nhớ ra lá bùa chấn ma màu đỏ mà thầy lĩnh đưa lúc nãy. cậu vội vã lấy. Là...